Các bạn đang nghe tại đọc anh em mai còn thương nhớ anh Dương thì lên đây thắp cho anh một nén nhang cho anh được yên nghỉ nơi suối vàng rồi mọi người thanh nhau lần lượt tiến lên đại s cúi đầu thắp cho Dương một nét nhang ra đi thanh thản anh nhé Lúc này mọi người thanhh nhau Dươngg hương thì một gã kêu lên anh mình đến dâng hoa nguyện cho linh hồn anh về nơi chín suối buổi chiều tối tại nhà tang lễ một đoàn người mặc đồ đen bước vào Dẫn đầu là hai người mang chiếc vòng hoa thật to Có kèm theo di ảnh của Dương đi trước Cái ảnh này được chụp ngày xưa lúc Dương bị nhóm của Minh đánh chảy vỡ đầu Một bức ảnh mang tính sỉ nhục người đã chết Sau đó là tiếng chửi rủa vang lên Thằng chó này mày cút ngay Đây không phải là chỗ mày muốn tới là tới Tới đây còn không biết điều dám sỉ nhục anh tao Cút cái con bà già nhà mày Mẹ cái thằng chó đè này Tiếng chỉ rùa vangg lên không ngớt Tu là địa bàn này bị thẳng Minhh thâu tóm nhưng mà hầu hết anh em cũng không phục bọn nó vẫn tôn sủng dương và chỉ làm việc dết quyền của Hoàg còn thằng Minh nói thẳng bọn này nó không nề mình bông nhân cười lớn thì hoàng đứng dậy ngừng khóc về mặt của hắn thay đổi mà nói con mẹ từ mày im lặng hết cho tàu anh Minh anh đặt vòng hoaa ở đây rồi thấp cho anh Dương nén nhàng nói rồi gác tiến lại xua đàn em sang hai bên nhường đường cho anh Minh tiến lên Mình tiến lên thì quà nhàng thắp lên rồi cắm vào cái bát hương của Dương. Nhưng mà lúc này gác khạc khạc trong miệng rồi nhổ lên bát hương của Dương. Đàn em hét lên có mấy đứa địch xông lên thì đã bị Hoàng đấm cho mấy cái hộp cả máu mũi. Dương à, tao với mày cũng đấm đá 10 năm. Nhưng bây giờ mày xem mày đi, mày chết tao còn sống. Thôi mày chết đi rồi tao cũng không làm khổ mày nữa. Tao đến đây thắp cho mày nén nhang, cho mày cái vòng hoa coi như là bụ đắp và dí đó gặp con Linh và thằng Hưng cho tao gửi lời hỏi thăm. Gã vừa nói xong thì bất ngờ xảy ra, Lệ Hương đẩy chi chít những que hương đang bốc khói thì bỗng bốc cháy, ngọn lửa rất to ngày càng cháy lớn, trong ngọn lửa vong linh của Dương dần dần hiện lên, rõ ràng lư lưỡng rứt xương trùng, đàn em của Dương trước mắt tràn ra tất cả quỳ xuống và hét lớn, anh Dương. Dương nhìn chằm chằm Hoàng Vĩ Minh làm cho hai gã phải lạnh sống lưng, hoàng quỳ xuống khóc lóc, anh An nghỉ đi anh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 Vì sao? Vì Hoàng đã mua chuột tất cả Gã là trùm cuối Một mình gã đã lên dây cốt cho tất cả mọi chuyện Cứa cổ của mình xong Hoàng quỳ xuống trên vũng máu nhìn Dương Mà khóc lên thảm thiết Làm như gã vô tội Bây giờ gã thể hiện mình là một thằng đàn em trung thành Anh em đã trả thù cho anh rồi Mong anh em nghỉ đến chín suối Lúc này bỗng hồ cười lớn Hắn đứng một bên im lặng nãy giờ Mặc trung minh xỉ nhục Dương Và để cho Hoàng tha hồ diễn kịch